Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bên cạnh, khiến anh thấy vui vẻ. Cô khiến anh nổi giận. Nhưng lúc này đây, khi ôm cô trong tay, tất cả mọi chuyện buồn phiền như chưa từng tồn tại. Cô làm tổn thương anh, khiến anh có cảm giác thất bại. Anh có cảm giác bất lực. Nhưng lúc này lại cảm thấy thực sự vui vẻ. cờ nước quang trở lại vị trí ban đầu của nó, trong phòng khách. Bên cạnh bình phai trà đang phun hơi. Xài trạng tâm và tổ Dĩnh ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn kiểu nhật, lặng lẽ ngồi thưởng trà. Cố ý quên đi những hành động lúc nãy. Tổ Dĩnh có chút ảo não, tầm loạn như ma, nhưng vẫn cố tự trấn tĩnh. Cầm chén trà cùng anh nói chuyện phiếm. Trước kia, nghĩ anh trồng hoa, mấy loại cây cảnh chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, không nghĩ tới có thể nuôi ra cơ nước quang, thì ra còn rất chuyên nghiệp. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng rất chân thành. Một khi đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng dao động Anh cụ ý nói với cô Cô không ngốc Nghe ra được ý tại ngôn ngoại Bây giờ cô còn có thể mặt dày Nói bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè hay sao Lần trước uống rượu say Mới phạm phải sai lầm Lần này do đâu Mới vừa rồi thậm chí cô còn hưởng ứng nụ hôn nóng mỏng của anh Mình sao vậy chứ tự dĩnh tránh tầm mắt anh Âm thầm không yên Thảo nào mỗi khi anh ra sách Lượng tiêu thụ cũng rất tốt Rất xấu hổ cô vội vàng tìm đề tài khác để nói Anh đã mua tiểu thuyết của Khương Đục Tú Phải thừa nhận rằng cô ấy viết rất tốt Nhưng anh đánh giá cao năng lực biên tập của em hơn Quyển sách này Khương Tiểu Thư đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết Tất nhiên em cũng phải dồn hết sức để làm cho Hẳng rộng rất tốt Không có nói lung túng Đều là do những nụ hôn chết tiệt vừa rồi Làm hại cô không được tự nhiên Nhấp một ngộm trà Vội vàng tùm lấy túi sách định cáo từ Đã muộn em Cố phát hiện một bên túi sách Bị anh giữ lại Ngồi chơi lúc nữa đi Tổ dĩ ngồi xuống Nhưng lập tức hối hận Bởi vì sai chậm tâm Đã bắt đầu nói lung tung Hiện nhiên lần này anh đã quyết tâm Muốn đem vấn đề của bạn họ mở ra Nói thẳng câu chuyện còn đang giang dở Tiến thẳng đến vấn đề trọng yếu Lần trước em nói Cha em muốn cả em cho ai Thì em sẽ lấy người đó à Cho nên vấn đề chính là cha cô. Tổ dĩnh mặt trầm xuống, cất đứt lời của anh. Chúng ta lại muốn cãi nhau sao? Trong lòng giống như vang lên một hồi chuông cảnh báo. Lần này, anh sẽ không nổi giận nữa. Anh chỉ muốn làm rõ tất cả mọi lý do mà thôi. Anh lười biếng nói. Nếu đã xong rồi, sao còn bàn đến chuyện hôn nhân đại sự của em làm gì nữa? Tổ dĩnh bắt đầu phòng ngự, cho rằng hôn cô đến mức khiến cô chóng váng đầu óc, thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Cô cảnh giới bắt đầu võ trang Xài chạm tâm Chú ý ngay điều đó Cô lại bắt đầu với cái thái độ phòng thủ quá độ Khổ ghê Yêu đúng cái cô nàng hơi chút Là nhen anh trợn mắt Anh rất thông minh, không thể chọc giận cô Anh sẽ cố gắng thật ngoan Vừa mới ăn đủ đau khổ Chắc anh không ngốc đến mức dẫm lên vết xe đổ Anh cố ý ra vẻ bất cần Nói Bởi vì em nói anh là người bạn tốt nhất của em Tất nhiên anh nên quan tâm đến hôn nhân đại sự của em rồi, điều này không hợp lý hay sao? Có sao? Em nói lúc nào nhỉ? Có vẻ mơ hồ quá. Chờ anh chút. Giải trọng tâm trở về phòng, đem nhật ký mang tới. Mở ra ngày nào đó đêm nào, chỉ vào một đoạn, đọc lớn. Anh đã nói với em rằng, nếu như chỉ có thể làm bạn, thì anh muốn là người bạn đặc biệt nhất. Em đã nói anh đã là người như vậy rồi. Dài chạm tâm để xuống nhật ký, sở xét tổ dĩnh. Chính em nói đây nhá. Tổ dĩnh cực kỳ ngạc nhiên, có phải mấy vị nhà văn này đều bị bệnh nghề nghiệp là viết bút ký, đem những lời người khác nói ghi lên trên giấy. kinh khủng. Tổ dĩnh ngồi thẳng, khẽ hắng rộng. Được, anh thích nghe thì em sẽ nói cho anh biết. Tuần này, em sẽ phải đi tới nhà hàng rượu hoa xem mắt. Cha em đã quyết định rồi. Buổi sáng đi xem mắt một vị công chức nhà nước. Buổi tối thì gặp một kiến trúc sư. Lúc này nước nóng đã sôi Âm thanh bịp bịp của bình trà vang lên không ngừng tôi dĩnh chỉ vào bình trà kia nước sôi rồi Khói nước bốc lên nghi ngút Tiếng bíp bíp vang lên thật chói tay Nhưng sải trọng tâm vẫn cứ nghệt mặt ngồi đó như không nhìn thấy Anh không nghe lầm chứ Cô sẽ đi xem mắt Chết rồi Anh phải nhanh chóng nghĩ cách Đúng vậy, không cần quá lo lắng Chỉ cần nghĩ ra biện pháp tốt là ổn rồi Nhưng mà Anh vẫn còn chưa nghĩ ra đổi sách cũng chưa từng nghĩ Tổ Dĩnh sẽ đi xem mắt với người khác, mặc áo kết hôn mà chú rể không phải là anh, ý nghĩ đáng sợ đó vừa xuất hiện, khiến anh lo lắng. Nước rơi rồi kìa." Tổ Dĩnh nhắc nhở lần nữa, không biết nên ngồi yên chờ anh hay đứng dậy. L... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net